kính chào chữ vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng thần vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi ngoại tác giả nhị căn chương tám trăm tám mươi năm thần tàng nhiên đăng Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh bảo hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Nguồn mệnh thương long là tòa thần tàng thiên đạo đầu tiên của hứa thành. Hình thành đã lâu, điều đó khiến cho tòa thần tàng đệ nhất này vô cùng linh động, đồng thời lực lượng quy tắc và pháp tắc cũng dồi dào nhất. Mà tòa thần tàng thứ hai do cấm độc biến thành, cùng với thần tàng thứ ba do lực lượng tử nguyện hình thành, còn có đế tàng, bây giờ đều chỉ có tàng mà không linh. Linh là thiên đạo, thần tàng không có thiên đạo thì khó có thể viên mãn, Ngũ tàng không thể như núi lửa bộc phát, cũng không có cách nào hình thành quy tắc và pháp tắc linh khôi, không hóa thành như thổ, đạo ngân khó thành. Cho nên thu hoạch thiên đạo chính là mục đích hứa thành đến thần vực, ngoại trừ tìm kiếm thân phận đại huyền thiên. Mà cùng đi tới, mặc dù gặp không ít sinh linh thần vực, phần lớn cũng có thể hóa thiên đạo, nhưng mà do đủ loại nguyên nhân đều bị hắn bỏ qua, duy trì có thời khắc này. Những pho tượng bắt đầu sáu tay Có vết tích năm tháng Khi tức tràn ra lại dẫn động tòa thần tăng thứ ba của hắn Đây là việc chưa từng có Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ dị Cùng lúc đó Giọng nói của đội trưởng cũng từ phía trước chuyển đến Tiểu sư đệ mau tới đây, sắp hết thời gian rồi Đội trưởng hô to Giọng nói trong gió không còn tản ra quá xa Sau khi hứa thanh nghe thấy Tiếng nói đã bị gió xé rách Phá thành từng mảnh nhỏ Hứa thanh gật đầu, không nhìn pho tượng nữa Ngó qua phong bạo quét sạch bát phương đầy trời phía xa, cảm thụ được bạo cát bốn phía thổi vào người, cảm giác giống như vô số lưỡi rào sắc bén đầm tới. Tất cả khiến cho hắn hơi cúi đầu, thân thể nhó một cái, bay thẳng đến đội trưởng. Mà thấy hứa thành theo kịp, đội trưởng triển khai tốc độ cao nhất, chạy như bay, cuối cùng tới ngọn núi đế lăng. Đến nơi đây, phong bạo phía sau của bọn họ càng lớn hơn, từ xa nhìn lại, đông nghịt một mảnh, mặc kệ là bầu trời hay dưới mặt đất. đều nằm ở trong gió lốc mông lung tựa những vô tận tà ác dẫn theo lực lượng hủy diệt xâm nhập đến Vò tượng ở biên giới đã bị bao phủ ở trong bão cát bầu đen thậm chí ngay cả ngọn đế lăng này hình như cũng sẽ bị bao phủ ở trong bão cát nhưng đội trưởng chuẩn bị rất sung túc mục tiêu càng cực kỳ rõ ràng sau khi tới gần thân núi lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn thật sự là một ngụm lớn bởi vì số lượng máu tươi có thể so với máu huyết toàn thân của một người trưởng thành Sau khi phun ra đội trưởng đồng thời giơ tay lên, vung vẩy máu tươi, lấy máu là mực, vẽ một cái trên thần núi đá, đó là một hình cung. Vẫn không kết thúc, đội trưởng tiếp tục không ngừng phun ra máu tươi, cho đến khi phun ra 17 ngụm. Trong mắt hứa thanh, gạ lấy những thứ máu tươi này vẽ ra một cái hình tròn nguyên vẹn ở trên thạch bích. Tiếp theo, âm thanh đất đờ nghẹn ngào, như khóc lớn vang vọng ở bên trong miệng đội trưởng. Ôi thường thầy phụ ta, bỗng nhiên bệnh nhẹ, vừa bệnh thân vòng, biết rõ phụ ta, suốt đời gian khổ, đến kiếp chúng ta, bảo vệ như chân. Nhưng thân thiên bỏ ta, từ biệt ta phân, hồn du minh phủ, trầm hồ không thấy, tương lai không kịp, âm dung không thân, khóc đoạn gan ruột, tình làm sao thân. Giọng nói của đội trưởng, từng chữ, từng chữ buồn rầu từng câu đau thương, Gió có thể xé rách âm thanh, nhưng khó mà diệt đi ý nghĩa tràn ngập bát phương. rơi vào trong tâm thần hứa thanh, hứa thành cũng theo đó mà thay đổi sắc mặt. Nếu không phải thấy đội trưởng rộng đầy thương tiếc, thì lúc này quay lại nháy mắt về phía mình, trên mặt xuất hiện vẻ đặc ý, thậm chí hứa thành có một loại cảm giác. Người được chôn ở bên trong đế lăng thật sự là phụ thân của đội trưởng. Ngay khi hạ xuống, sau khi đội trưởng hô to, gã dơ tay vải lên lại trực tiếp đâm vào thân hình, móc ra gan của chính mình đặt vào bên trong vòng tròn huyết sắc do vách đá biến thành tiếng kêu cũng thoáng cái càng thêm bi thương từ thần tế điện tam biểu hiếu thân tiên phụ cửu tuyền cô linh tới nếm phẩm Ô ai tài mời hướng toàn bộ vách đá chấn động tiếp theo đội trưởng móc ra thận lá lách phổi của mình đặt vào từng cái bên trong vòng tròn ở trên vách đá huyết sắc Cuối cùng càng là một phát móc ra trái tim của mình đặt lên bên trên. Hình như đây chính là những tế phẩm của gã. Đợi phụ tới ăn. thiên điện nổ văng, đế sơn chấn động. Vào thời khắc này, phong bạo càng thêm kinh khủng. Trong lúc gào thét tới gần, hai tay của đội trưởng bấm niệm vào quyết, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Đầu người ngửa ra sau, sau đó chợt đập về phía trước, hùng hăng đâm vào trên vách đá, trong miệng giống to. Mời hướng... trình độ dùng sức dĩ nhiên là đã toàn lực rắc một tiếng sau khi đập xuống đầu của đội trưởng trực tiếp vỡ ra một khe hở hứa thành một lần nữa biến sắc. tất cả hành vi của đội trưởng đổi lấy chính là đế sườn chấn động kịch liệt bên trong vòng tròn ở trên vách đá chỗ bị va chạm cũng theo đó vỡ ra một đạo khe hở vẻ mặt của đội trưởng càng thêm điên cuồng hô một tiếng một lần nữa ngửa đầu hung hăng đập tới mời hướng đất núi rung chuyển vết nứt ở trên trán của gã càng lúc càng lớn đồng thời khe hở ở trên thân núi phía trước cũng càng rộng cuối cùng sau khi đội trưởng liên tục đập đầu chín lần vòng tròn huyết sắc ở trên vách đá âm ầm sụp xuống lộ ra một cái lỗ thùng có thể thông hành bên trong lỗ thùng này lập lòe màn sáng ngăn cách trong ngoài <cười> cuối cùng cũng mở ra rồi đội trưởng mặt đầy máu tươi tràn đầy điên cuồng không ngại ngần nhảy vào trong màn sáng ở bên trong lỗ thùng vách đá không quên quay lại cười to, vẫy tay về phía Hứa Thanh. Tiểu Á Thanh, đây là cửa sau mà đại sư huynh của ngươi lưu lại trong kiếp trước, kích phát vô tự sông có thể thông qua, mà có đạo màn sáng để ngăn cách, nguy hiểm phía ngoài không lọt vào được. He <cười> he, bảo bối nơi đây đang chờ chúng ta, chúng ta sông lên thôi. Đội trưởng nói dông sông về phía trước, nhưng vài bước lại thấy Hứa Thanh không tới, vì vậy quay lại. Tiếp theo, trong mắt của gã sừng sốt một chút. Đây, tiểu sư đệ, người muốn làm cái gì đấy? Ngoài màn sáng lỗ thủng Hứa Thành vốn dự định đi theo đội trường vào bên trong màn sáng. Nhưng sau khi nghe thấy đối phương nói, nguy hiểm ở phía ngoài không lọt vào được. Nội tâm của Hứa Thành kẽ động, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán. Ngay lập tức bộc phát ra hình thái thần linh tự chủ. Mấy trăm vạn hồn thi tản ra, nhanh chóng hội tụ thành thần linh tự chủ. Càng có cửu lệ giá trì, trên lực trực tiếp đạt tới đỉnh vong. cách không nhấn một cái về phía pho tượng cách gần đây thần nguyên khuếch tán hình thành một cái đại thù hư ảo thế như trẻ tre nghiền nát tất cả tiến thẳng đến pho tượng hắn rõ ràng là muốn diệt một pho tượng ở chỗ này Chân áp hồn trở thành thiên đạo của bản thân mà ẩn nấp của vô tự cũng lập tức có phần tiêu tán pho tượng chấn động mạnh một cái hai mắt khép kín bỗng nhiên mở ra lộ ra ánh sáng âm u thân hình hóa đá cũng trồng chốc lát khôi phục thành thân thể huyết nhục Đối mặt với đại thủ trộm tới Trong miệng của pho tượng truyền ra một chữ câu Một chữ ra khỏi miệng Thiên địa cuộn trào từng sợi dây xích bạch cốt từ hư vô lao đến Trực tiếp khóa lại cánh tay hư ảo của hứa thanh Khiến cánh tay này khó có thể tiến về phía trước được một chút nào Phệ Tháo pho tượng mở miệng tiếp Càng có được lượng cắn trả đột nhiên dâng lên trong cơ thể hứa thanh Hứa thanh kêu lên một tiếng buồn bực cả người lui ra phía sau một bước Ngay sau đó, khi tức toàn thân của phó tượng cuồng bạo tràn ra chấn động khủng bố, ba đầu nhìn hầm hầm sáu tay bấm niệm vào quyết. Điểm thẳng từ hứa thanh, nội tâm của hứa thanh bình tĩnh, ập chế lực lượng cắn trả ở trong cơ thể, hỏi mắt sắc bén như lưỡi dao. Nhìn phó tượng vọt tới, bản thân lui ra phía sau, đồng thời tay phải giơ lên chảo một cái tới hư vô bên cạnh. Hư vô lập tức xé rách, hòa rẽm từ trong phun trào một thanh trường thương bổ đen, kèm theo hòa diễm hiền lộ được hứa thành nắm chặt sau đó một con hùng thú thần sói đầu rồng Giữ tợn hung tàn lao ra từ trong cơ thể hứa thành dung nhập trường thương màu đen Giá trì cho nó chính là nhai tí bàn tính thích sát ưa đấu sau đó trong mắt hứa thành hiện ra băng hàn giơ tay lên hùng hằng ném một cái về pho tượng phía trước Hỏa diễm cuồng bạo tứ tán ra bốn phía cừu lê trừng mắt gầm thét sung trời trường thương màu đen dấy lên âm thanh như khai thiên tích địa như ánh dương sáng sớm, xé rách đêm tối, âm mầm bay về phía pho tượng. âm thanh đình tài những ốc ngập trời, thân đảnh pho tượng vọt tới bỗng nhiên dừng lại. bốn tay giơ lên đồng loạt bắt lấy trưởng thương, khiến mũi thương nhọn không cách nào đâm vào thân mình. hứa thành không do dự một chút nào, ngay khi ném trưởng thương ra, thì tay trái đã giơ lên, bốn ngón tay điểm về phía bầu trời. Canh tay thẳng tắp như dao, bầu trời đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, một tòa miếu thờ cổ xưa hiện ra trong thiên địa. Cửa miếu thờ không một tiếng động mở ra, lộ ra tượng thần cầm đao ở trên đài. Tượng thần bước ra một bước, vượt qua cửa miếu, rút đao bổ xuống, thiên địa trợt sáng. Miếu là thái thương, tượng mặt hứa thành, mà đao này dung hợp với thiên đạo, cũng là thiên đạo, theo tu vi của hứa thanh tăng chức. Đao này cũng rất bất phàm, không còn là chỉ lộ ra đau ảnh, mà mở ra miếu đường, dựng tượng thần đào rơi đạo hạ, và tượng sống lại toàn thân chấn động. hai cánh tay còn lại nhanh chóng giơ lên khí cụ hình trường kích ba miệng càng là đồng loạt mở ra ngửa mặt lên trời giống lớn thiền địa biến sắc dưới thiên đào trường kích bẻ gãy hai tay của phó tượng tàn vỡ một đầu vỡ vụn thiên đào cũng tàn ra phô trượng rút lui một trăm triệu mới dừng lại Bốn mắt hai đầu còn lại tràn ra hắc khí trong lúc cất bước lại một lần nữa phóng tới hứa thanh tốc độ vọt tới kinh người bốn tay mở ra chụp lấy hứa thanh nhíu mày không chút do dự thân thể lui ra phía sau, chẳng mấy chốc pho tượng kia gào thét đã đến, hắn lui vào bên trong lỗ thùng ở trong màn sáng ở trên vách đá, pho tượng cũng ngay lập tức tới gần, trong tiếng nổ vang bốn cánh tay tới ở trên màn sáng, màn sáng lắc lư kịch liệt ngăn cản pho tượng. đội trưởng nó không sai, màn sáng này hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách nguy hiểm ở bên ngoài, mà pho tượng nọ ở bên ngoài màn sáng lạnh lẽo nhìn hứa thành. một lát sau lùi ra phía sau trở về chỗ cũ. thân thể một lần nữa hóa đá chỉ là không trọn vẹn khó có thể phục hồi như trước mặt thấy như vậy không đợi đội trưởng nói cái gì hứa thành ở bên trong màn sáng bỗng nhiên cất bước lại đi ra ngoài màn sáng bấm niệm pha quyết hiện ra thần thông pháp thuật như sao bằng đánh tới phò tượng lại tình một lần nữa đánh một trận tiếng vang vọng trong khoảng thời gian ngắn chấn động cuồng bạo tư tán hứa thành khi thì lui về lúc lại lao ra đội trưởng ở bên trong màn sáng nhìn cảnh tượng như vậy Trong lòng gã thất kinh, biệt rõ hứa thành đây là muốn mượn màn sáng che chở, từ từ mai chết phó tượng. Bản năng gã muốn nhắc nhở hứa thanh rằng, phó tượng nơi đây không thể chết được, bởi vì căn cứ gã từng nghiên cứu, nếu phó tượng toái diệt, khả năng đại khái sẽ xuất hiện những biên cố khác càng lớn hơn. Nhưng khi nghĩ lại, bỗng cảm thấy nếu mình mở miệng, thì đây không phải là làm mất khí thế của đại sư Huynh sao. Khí thế, quan trọng hơn cả sinh tử. Vì vậy đội trưởng nhanh chóng, Hiện ra vẻ mặt vui mừng Tiểu sư đệ Tà tới giúp ngươi Nói xong, gã cũng lao ra Đồng loạt ra tay cùng hứa thành trấn áp vô tượng Cứ thế vòng đi vòng lại vô tượng liên tục tàn vỡ Cho đến một lát sau, thiên đạo lại hiện ra bản sáng Nhưng lúc này Lại khác biệt với lúc trước Thiên đạo hóa thân đao Thân chớ cấm độc là lưỡi đau. Triều hà quang hình thành đao măng Quỷ đế sơn hóa thành trạm đài Ngục giam 132 khu đình vận khí hình thành đào rãnh, kim mô làm nối, từ nguyệt làm ấn, lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ thúc đẩy, chạm tân đai. áp đào rơi xuống, pho tượng không ngừng bị tàn phá, chỉ còn lại một cái đầu và một tay, với màn sáng ngoài thân kịch liệt, phần đầu bị chém đoạn, thân hình trên năm sề bảy tàn vỡ tại chỗ, ngay khi vỡ vụn, tầng sợi ánh trắng theo thân thể vỡ vụn của nó tràn ra, hô hấp của hớt thành có chút rồn rập, thần tàng thứ ba trong cứ thềm mở rộng hóa thành lực lượng tiếp dẫn trong thoáng chốc những ánh trăng bay thẳng đến hứa thanh dung nhập vào bên trong thần tàng bên trong thần tàng đen tối tựa như giấy lên một chiếc đen vậy cùng lúc đó trên hành tinh đặc thù này một nơi mặt sau cách đế lăng cực kỳ xa xôi có một đạo thân ảnh đang mở ra một trận nghi thức quỷ dị và thần bí nghi thức này lấy mặt trời làm gốc lấy mặt trăng làm lực lấy rào làm dẫn Hình thành một cái đồ đằng tàm giác thật lớn ở trên mặt đất. Bốn phía đồ đằng có gió lớn cuồng thổi. Ở giữa đồ đằng có một người khoanh chân. Người này mặc y phục rộng thùng thình, nhìn như nam bào, nhưng áo bào. Ở trong gió kể sát thân, lồi lõm hấp dẫn uyển chuyển vô cùng. Bộ dáng càng là tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn hơn tuyết. Duy chỉ có vẻ mặt lãnh diễm, ẩn chứa sạt khí, chính là viêm huyền tử. lúc này nghi thức bốn phía lập loe hình thành một chùm ánh sáng, Cũng không phải là sông lên trời mà là phóng xuống đất, xuyên suốt toàn bộ viên hành tinh này, tương liền cố với một chỗ đế lăng khác của hành tinh này. trong thời gian ngắn, thân nền của viên huyền tử biến mất không thấy gì nữa. chương tám bí tàng ngũ môn thần vực đại đế tinh bên ngoài đế lăng đột nhiên nổi lên kịch biến. ngay khi pho tượng bị chạm thần đài của hứa thanh chém vỡ toán diệt, toàn bộ pho tượng nơi đây trong khoảnh khắc này lập tức rung động lắc lơ cặp mắt của bọn chúng đồng loạt mở ra, lộ ra quang mang đen tối, đồng thời thân hình cũng chuyển biến khỏi trạng thái hóa đáo, toàn bộ sống lại, khí tức kinh khủng phóng tận lên trời, quấy nhiễu phòng vần tạo thành một vòng xoáy thật lớn, lấy núi đế lăng làm trung tâm âm ầm chuyển động về khắp nơi, trong đó có tiết chép màu đen chạy loạn. như có thần linh vẽ tranh phát họa nét sát phạt của thiên địa cùng lúc đó bên ngoài đế tinh những cái cây, cây khô mặt người sinh trường ở trên mạng nhện cũng bị kích thích mà lay động kịch liệt tất cả mặt người đồng loạt mở ra đôi mắt màu đỏ trong miệng truyền ra tiếng hét bén nhọn tiếng hét xuyên kim liệt thạch ẩn chứa lực lượng kinh người càng ẩn chứa vô tận oán khí giống như hoàng tuyên mở cửa làm âm thanh từ u minh truyền vào nhân gian quỷ thần đều gầm thét mà vô số âm thanh hội tụ của một chỗ, cũng khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, ngay cả phong bạo bốn phía lúc này cũng bị làm cho dừng lại. Vòng xoáy trên bầu trời cũng bị âm thanh ấy xé rách, trong đó như thể có một con mắt thật lớn đang đóng mở ở trên thiên mạc, như là hành tinh này sống lại, diệt tuyệt tất cả. Lúc này tâm thần của Hứa Thành và đội trưởng ai cũng hoang sợ, không nói một lời mà nhanh chóng rút lui. nhưng vẫn bị lực lượng cuồng bạo do toàn bộ hành tinh sống lại ảnh hưởng đến hình thái thần linh của hơ thanh lập tức tàn vỡ tất cả phòng hộ cũng chẳng mấy chốc vỡ vụn lục phủ ngũ tạng cuộn trào đội trưởng cũng như vậy khí tức cuồng bạo đập vào mặt khiến thân thể của gã gần như muốn tàn vỡ cảm giác tử vong trực tiếp phủ xuống trong lòng của bọn họ dường như chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi cũng may bọn họ cách lỗ hồng ở trên thân núi rất gần cuối cùng và khoảnh khắc kịch biến bộc phát đã bước kịp vào bên trong màn sáng ngăn cách cùng với bên ngoài ngay khi bước vào vừa thành phun ra một cụm máu lớn toàn thân thậm chí linh hồn đều truyền đến cảm giác xe rách đau nhức kịch liệt hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống đều tức chữa thương đội trưởng cũng không chống đỡ nổi thân thể sụp đổ hóa tình rất nhiều nhuẫn trùng màu lam lại một lần nữa hội tụ của một chỗ khi hình thành thân hình thì sắc mặt trắng bệch sau một lúc lâu thường thế của hai người mới hơi bình ổn nhìn nhau một cái đội trưởng ho khan một tiếng Hey, tiểu sư để dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của ngươi Rất có phong phạm của đại sư Huynh Nhưng mà lần sau lúc làm như vậy Có thể lên tiếng gọi một trước có được không Đây lòng của đội trưởng Có chút quái gì Mặc dù gã phán đoán Khi vô tượng bị hủy diệt Đại khái sẽ xuất hiện đại biến Nhưng đó dù sao cũng chỉ là phán đoán Bản thân cũng không biết Sẽ khiến cho hành tinh này thức tình Phủ xuống lực lượng diệt tuyệt Xem chút nữa thì đã bị đánh chết Mặt khác Trước kia đều là mình tìm đường chết trước Còn Hứa Thành thì bị mình liên lụy Nhưng lần này lại trái ngược Hứa Thành nghe vậy thì kinh ngạc liếc mắt nhìn đội trưởng Đại sư Huynh Lúc trước người cũng đâu có bảo gì đâu Đội trưởng cười gượng Ờ thì đây là do đại sư Huynh lo lắng cho ngươi sợ hãi mà Hứa Thành gật đầu Ta cũng thế Đội trưởng những mày Thầm nghĩ cậu A Thành thật sự là đã học xấu rồi Không thể làm như vậy được Mình phải cho hắn nhìn cái gì mới gọi là không sợ hãi trần chính cái gì mới không là sợ chết trần chính cái gì mới là điên cuồng trần chính vì vậy lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc phê bình nói này tiểu a thanh ta phải phê bình ngươi mấy thứ bên ngoài chỉ như cọng lông mà thôi đại sư huỳnh dẫn người tới đây là làm đại sự phát tài chúng ta đi nói xong toàn thân đội trưởng tràn ra khí thế chưa từng có nhoáng một cái đi đầu dùng sức đập nát tất cả tiến thẳng về phía trước xung trận đi đầu Cảnh tượng nơi này rơi vào trong mắt hứa thanh Hắn thở dài Cứ cảm giác đội trưởng giống như đang so đấu trên đường tìm chết Vì vậy chờ chậm vài bước Rồi mới đi theo lúc đi Hắn quay lại nhìn phong bạo ở bên ngoài màn sáng Cô chút tiếc nuối Vì mới chỉ phá hủy được một phó tượng Nhưng cũng biết bây giờ không thích hợp để tiếp tục săn phó tượng Vì vậy thu hồi ánh mắt Đi theo đội trưởng tiến lên phía trước Bà thời khắc này Nơi bọn họ ở là một cái thông đạo do người ta đào ra. Vạch tường bốn phía đều khắc một số vụ văn phức tạp, thi thoảng lập lòe ra ánh sáng âm u. Trên đường trông chốc lại xuất hiện ngã rẽ. Hình như bốn phương thông suốt, lộ tuyến không cố định. Dường như là một cái mê cung vậy. Đội trường cũng không phải là xung trận vô sách. Dường như biết rõ tuyến đường chuẩn xác, một đường không dừng lại chút nào, trực tiếp đi thẳng. Mặt thấy như vậy, hứa thành cũng không để ý tới tuyến đường nữa. Vừa đi theo, Tâm thần vừa đắm chìm vào trong thức hải. Phía trên cao nhất trong thức hải của hắn bất ngờ có tồn tại ngũ tàng bí môn. Mỗi một cánh cửa đều cao vạn trường, mênh mông vô cùng. toát ra đại khí có vẻ tang thương, đứng ở nằm góc, cái nào cũng khác nhau. Cửa thứ nhất mở rộng, có thể thấy được thế giới mênh mông trong đó. Một con thương lòng lượn lờ ở bên trong, thi toàn gầm thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Đó là đệ nhất thần tàng của hứa thanh. Cửa thứ hai khép kín Nhưng cửa này tràn ngập khí tức cấm độc, nhìn qua không khỏi cảm thấy kinh hãi, khủng khiếp phi phạm. Cửa thứ ba cũng khép kín, lực lượng tử nguyệt dâng lên ở bên trong, như ẩn chứa một hỏa lò truyền ra âm thanh nổ văng. Cửa thứ tư lại khác biệt, mặc dù vẫn đang khép kín, nhưng cánh cửa này tràn ngập đê ý, hùng hậu uy nghiêm, như là quân vương ở bên trong chấn áp tất cả, quân lâm thiên hạ. Cửa thứ năm là cửa vu đạo, cửa mở một cửa có thể mơ hồ thấy bên trong vực sâu có một thân ảnh hùng vĩ quanh trần chống đỡ cả thiên địa. càng có từng trận tiếng kêu diên truyền ra từ bên trong cánh cửa. đó là âm thanh của tịch đông tử bí tàng ngũ môn giống như thần linh bao phủ toàn bộ thức hải trí cao vô thường. đó gọi là bí tàng môn của cảnh giới linh tàng. nhưng đối với hứa thành mà nói thì là thần tàng môn, đế tàng môn cùng với vu tàng môn. cảnh giới linh tàng này chính là quá trình hình thành tàng môn. Mỗi khi hình thành một tòa bí tàng, thì trong thức cài sẽ xuất hiện một tàng môn. Nếu có thiên đạo, tàng môn sẽ mở cửa, ngược lại không linh, chỉ có thể khép kín. Bây giờ, năm tòa bí tàng môn của hứa thanh, một cửa mở rộng, một cửa nửa mở, ba cửa khép kín. Nhưng vào lúc này, bên trong tàng môn thứ ba đang đóng, cũng chính là thần tàng thứ ba của hứa thanh. Theo từng sợi, ánh Trăng lúc trước xúc nhập, một trận biên hoa dữ dội như nấp biển đang bộc phát. Anh Trăng đó là anh Trăng Tổ Nguyệt, ẩn chứa đạo uẩn thái âm lực lượng đồng nguyên cùng với tử nguyệt hình thành thân tăng mà lại càng tiếp cổ xưa sự xuất hiện của nó tự nhiên đốt lên toàn bộ thân tăng truyền ra âm thanh khai thiên tích địa bên trong tàng môn thứ ba của hơi thanh đổ văng bộc phát trong thức hải càng lúc càng lớn vượt qua tất cả cho đến cuối cùng tàng môn thứ ba vốn khép kín chậm rãi mở ra một đạo khe hở tuy chỉ là khe hở nhưng đây là quá trình từ không đến có vô cùng chân quý ý nghĩa cực lớn. Mà thông qua khe hở, có thể thấy được bên trong thần tàng thứ ba đầy màu tím, xuất hiện một quả cầu màu trắng mơ hồ. Chỉ nhìn qua quả cầu, đã thấy một cỗ cảm giác cổ xưa tự nhiên dực lên, hình như sự hiện hữu của nó chính là định nghĩa của hai chữ cổ xưa. Khi lại tỏa ra quanh thân, hình như có thể đông lại thời không, dường như ánh trăng chiếu đến, đại đạo cũng phải đóng băng. Đó là hình thức ban đầu của tiên đạo ở bên trong thần tàng thứ ba. Hình này là thái âm, cổ danh u huỳnh ngay khi nó xuất hiện ngay khi tầng môn thứ ba mở ra một đạo khe hở giống như núi lửa bộc phát tràn ra khí tức bài sơn đào hải tràn ngập hư thức hải của hứa thanh khuấy tán ra toàn thân của hắn tây rửa toàn bộ và giá trị tất cả bệt trồng địa đạo mê cung của đế lăng hứa thanh đang đi về phía trước bỗng nhiên chấn động lực lượng tu vi âm âm bùng nổ vượt qua trước kia rồi ngay lập tức lại ẩn nấp duy chỉ có thần thái ở trong mắt Và cảm giác lăng lệ so với trước lúc càng thêm vi phạm, như đèn sáng lập rè trong đêm tối. Đội trưởng đi trước cũng theo đó dừng bước chân, quay đầu nhìn hứa thanh với ánh mắt đầy thầm ý. Cô không nói gì, mà nhấc một bước chân, thân ảnh đã tan biến vào bên trong vách đá phía trước. Hứa thanh nhìn qua không hề do dự, xem vách đá như không có ở trước thẳng đến, sau đó giống như vượt qua một phiến không gian xuất hiện ở trong một tòa động quật. động quật này khác biệt cùng với mê cung lúc trước, giống như tự nhiên hình thành. Bốn phía Trống trải đen tối, như đặt mình trong hư vô, chỉ có chín vòng xoáy tràn ngập tinh quang tồn tại ở bên trên, âm âm chuyển động lại rực rỡ phi phong, giống như chín cánh cửa vào, cũng như chín phường thế giới. Lúc Khương Thanh nhìn tới, giọng nói của đội trưởng cũng chuyển đến. Tầng ngoài của đế lăng vốn là mê cung hỗn độn, nếu không biết nội tinh, cho dù ẩn thân cũng khó có thể xuyên qua. nhưng đối với ta mà nói đơn giản giống như về nhà thôi mà hạch tâm của mê cung nơi đây chính là vòng xoáy ở phía trên này cũng chính là chín con đường trong đó có năm con đường sinh bốn con đường tử và lại thời khắc đều biến hóa khiến người ta khó phân sinh tử đội trưởng đứng ở trên không trung chắp tay sâu lưng nhìn chín vòng xoáy vẻ mặt ngạo nghễ nhưng căn cứ và nghiên cứu cùng với chuẩn bị của ta từ kiếp trước ta có thể nắm chắc bất kể trên cánh cửa này biến hóa sinh tử trộn lẫn thế nào thì cứ hễ là con đường ta đi nó đều tự động thành sinh lộ cho ta đội trưởng hất cầm, vẩy tay áo thầm nghĩ mình nói lời này nhất định vị cách kinh người nghĩ đến lấy sự lanh lợi của hứa thanh tiếp theo hẳn là sẽ lộ ra biểu cảm chấn động cùng với kính này. cho nên gã đợi một hồi nhưng phía dưới lại không hề truyền đến lời nói vì vậy đội trưởng kinh ngạc cúi đầu nhìn chỉ thấy ánh mắt của hứa thành không hề nhìn tới bên người mình mà nhìn qua vòng xoáy trong mắt có vẻ lóe lên vẻ kỳ dị vẻ mặt như có điều suy nghĩ đó là tử lộ là con đường kiểu gì cũng chết đấy đừng có nhìn đội trưởng họ khan một tiếng nhắc nhở hứa thành không nghe vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm hắn không biết vòng xoáy thứ bảy tồn tại cái gì nhưng ngay khi nhìn tới đây Tòa thần tàng thứ hai trong cơ thể của hắn cũng chính là cấm độc thần tàng chuyên ra chấn động tương tự như thần tàng thứ ba lúc chồng thế pho tượng trong chấn động truyền lại khát vọng mãnh liệt đội trưởng nhớ mày đang muốn mở miệng nói nhưng vào lúc này hư vô từ một bên khác của động lại rung động một người mặc đại bào rộng thung thinh kèm theo khí thức khủng bố và bá đạo từ trong đó bước ra do giấy lên hất áo bào tung bay về phía sau dán ở trên người lộ ra đường nét thân thể mềm mại uyển chuyển tuyệt luân của đối phương nửa người như dãy núi lên xuống Nửa người lại tựa như khe rãnh ẩn hiện Nhất là đạo bào gián sát thân thể Càng khiến người khác nhìn qua Trong lòng lập tức nổi lên Cảm giác dạo rực khó tả Chính là viêm huyền tử Ngay khi xuất hiện Nàng lập tức thấy hứa thành Cũng nhìn thấy nhị nghiêu Đầu tiên là khẽ giật mình Sau đó trong mắt lập tức bộc phát ra tia sáng như nhật nguyệt Sát ý ngập trời hiện lên Hai mắt hứa thanh ngưng tụ Đội trưởng sừng sốt một chút Sau đó hít sâu Thân sắc đại biến la lên thất thanh Ôi chết tiệt, sao ngươi lại đến đây? Nói xong, đội trưởng quay người muốn chạy Viêm huyền tử tràn ngập sát ý Như hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố có thể so với quẩn thân Khiến cho toàn bộ địa quật nổ vang Nàng tập bước ra một bước Đã trực tiếp đến bên cạnh chín con đường Tung một quyền về phía đội trưởng. Chết Trường 887 Biết gặp phải cường địch Thân này xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy Mái tóc phập với Một thân đạo bào rộng thùng thình Khó che được thân thể lồi lõm nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phi phàm, mặc dù kèm theo sát khí nhưng lại tăng thêm vài phần tư thế oai hùng. Mà theo nàng ta xuất thủ, toàn bộ động quật cũng rung chuyển, hình như có dấu hiệu tàn vỡ. Thật sự là một quyền có thể so với tu vi uẩn thần của Vết Huyền Tử, bởi vì hận ý mà bộc phát toàn diện đủ để nghiền nát tất cả. Dưới một quyền đó, không gian vặn vẹo, thời gian bị quấy nhiễu, xuyên thấu qua hư vô, diệt sạch sinh tử. Thậm chí Hứa Thành cũng không kịp ra tay. thì đội trưởng đã kêu thảm một tiếng bởi vì một quyền của viêm huyền tử thân thể của gã trực tiếp bị đánh nổ tung vô số huyết nhục và mẩu xương vụn nương theo huyết vụ cuốn ngược lại hơn mười trượng trên không trung viêm huyền tử bốc lên sát cơ Sau một quyền cũng không dừng lại bước một bước thằng đế huyết nhục tàn vỡ của đội trưởng chuẩn bị một lần nữa vung quyền đều hoàn toàn toái diệt mà lúc này trong mắt hứa thành đã ngừng chấm như trọng thủy nhoáng một cái cuối cùng vào lúc viêm huyền tử muốn đánh ra quyền thứ hai lập tức phóng nhanh đến thần linh thái chẳng mấy chốc triển khai tầng thứ tư cựu lê chín đồ biến thành vụ giáp bao phủ toàn thân chiến lực bạo tăng có thể so với quy hư đại viên mãn hắn còn bấm niệm pháo quyết giấy lên cấm độc từ nguyệt phủ xuống khiến cho thần thuật của từ chủ lộ ra phân cách hư không đồng thời còn có thiên đào hiển hiện, hiện. chi tiết không trùng xuất hiện tòa miếu hư thực cờ miếu mở rộng thân tượng bước xuống rút đào chém ra anh đào như cầu vồng Nhờ màn trời nghiêng đi, dung nhập chiến lược vào thần linh thái của hứa thành. Nhờ cửu lê gia trì, trong khe hở của tàng môn thứ ba tản mắt ra chấn động càng lúc càng lớn hơn, chém thẳng đến viêm huyền tử. Thân đánh của viêm huyền tử dừng lại, một quyền đánh tới huyết nhục của đội trưởng cũng thuận thế chuyển động, đánh về phía tiền đào chém đến. Âm thanh đình tài nhức óc lây động tâm thần vang lên, quyền đào va chạm, quyền không sao, đào tàn vỡ. Chiến lực của viêm huyền tử khủng bố vô cùng. chó hứa thành cảm giác tựa như đối mặt không phải là quy hư mà là ổn thần trần chính thật sự là bên trong cảnh giới quy hư này viêm huyền tử với tư cách là thiên kiêu xếp hạng thứ nhất của viêm nguyệt huyền, huyền thiên tộc mặc dù tù vi chưa viên mãn nhưng tư chất tuyệt luân nội tình vô tận khiến cho chiến lực của nàng ta đã siêu việt tuyệt đỉnh định nghĩa thức cực hạn lúc này giữa một quyền chẳng những thiên đau sụp đổ mà còn dấy lên ý của mãnh quét sạch toàn thân hứa thành nhiều vô số dậy núi âm ầm ập tới, tựa như thiên địa sụp xuống trên người. Vô giáp không ngừng sụp đổ, dù là thần linh thái cũng phải tản ra, hóa thành mấy trăm vạn hồn tì bay tứ tán. Hứa Thành càng phun ra một ngụm máu tươi lớn, lùi ra phía sau hơn mười trường, nhưng cuối cùng vẫn tranh thủ đủ thời gian cho đội trưởng. giữa công chung, huyết nhục cơ đội trưởng nhanh chóng hội tụ. trong thời gian nháy mắt, một lần nữa tạo thành thân hình, cùng với Hứa Thành đứng ở hai vị trí khác biệt, nhìn chằm chằm vào viên huyền tử ở giữa họ. thân sắc ngưng trọng đồng thời sát ý cũng rất mãnh liệt tiểu sư đệ chúng ta cùng chơi tên lưỡng tính này trong mắt của đội trưởng hiện lên sự điên cuồng vừa nói xong trong mắt xuất hiện gương mặt trong ánh mắt của gương mặt lại có gương mặt khác số lượng tầng tầng lớp lớp vô tận khi tức quỷ dị khuếch tán trên người càng có vô tận khí lạnh tràn ra từ thân thể đội trưởng trong lúc giơ tay phải lên cánh tay huyết nhục nhúc nhích lại hóa thành một cây băng đao màu lam đau này chỉ hơi vung lên là hư vô tàn vỡ có thể thấy được sự sắc bén của nó đội trưởng đi đầu một bước chém về phía chỗ viêm huyền tử hơn nữa vào thời điểm chém xuống tay trái của gã bấm niệm pháo quyết ánh sáng chói mắt màu lam từ cái thể bộc phát hình thành một mảnh quang hải màu lam vòng quanh vô tận khí lạnh một đường đóng băng những nơi chém qua hư vô trở thành tầng băng truyền ra âm thanh kèn két nhanh chóng lan tràn tới viêm huyền tử vẻ mặt của hớ thành cũng ngưng trọng Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng với viêm huyền tử. Tuy chỉ đối chọn một quyền, cũng đủ cảm nhận được trực diện được sự mạnh mẽ của đối thủ cùng với khí tức bá đạo đến từ viêm huyền tử tràn đầy ra bây giờ, khiến cho hắn nghĩ tới một người, thánh quân tử. Hai người không giống nhau, căn bản không cách nào so sánh cùng sở dĩ hứa thành nghĩ đến thánh quân tử. Là bởi vì thời khắc này, viêm huyền tử tạo cho hắn cảm giác giống như năm đó lúc đối mặt với thánh quân tử ở bên trong hoàng cấm đều là cường đại và cao cao tại thượng như vậy đều tạo cảm giác không thể địch nổi nhưng năm đó hứa thành đã đánh bại thánh quân tử căn chứa con đường vô địch của thánh quân tử hôm nay đối mặt với viêm huyền tử trong lòng của hắn không khỏi dâng lên chiến ý chiến ý ngay lập tức tăng bọt thức cải bộc phát tàng môn nổ vang tu vi toàn thân hứa thành kích động thần linh thái một lần nữa hình thành vô giáp cũng theo đó làm lại chín đầu hiện hình ra ngoài hóa thành chín chiếc đèn lồng huyết nhục đầu rồng gầm thét. còn có tam sơn lộn ngược hiền lộ kỳ mô tàn ra hắc hỏa trường thương bầu đen giấy nên âm thanh bén nhọn được hứa thanh nắm trong tay cùng với đội trưởng công kích thẳng đến viêm huyền tử trong thoáng chốc ba người va chạm cùng với nhau âm thanh cực lớn truyền khắp động quật giống như khai thiên tích địa đinh tài những óc vào thời khắc này sự cường hãn của viêm huyền tử cũng đã hoàn toàn lộ ra đối mặt với hứa thành cùng với trần nhị ngưu ra tay cùng lúc phương pháp ứng đối của đảng ta không phải thần thông cũng chẳng phải pháp bảo ngoại vật vẫn như cũ là nắm đấm một quyền đánh sụp đổ đao của nhị nghiêu vỡ thành từng mảnh một quyền cuốn trường thương màu đen của hớ thành trưởng thương văng ngược lại một quyền phá vỡ băng của nhị nghiêu khi lạnh không thể xâm nhập một chút nào một quyền đánh nứt tam sơn trên trời của hớ thành bằng sơn địa liệt hình như một quyền của nàng ta có thể phá hủy tất cả nàng ta dậm chân tiến về phía trước khí thế cường mãnh càng ngày càng kinh người cảm giác kinh khủng lan tràn khắp nơi nhất là dáng người quyến rũ chưa từng có này lại hội tụ thành một loại khí thế vô địch một lần nữa tung quyền về phía nhị nghiêu mặt thấy đại quyền của viêm huyền tử sắp hạ xuống ngục giam cù đình của hứa thanh âm âm biến ảo bao phủ viêm huyền tử toàn thân khí phách ngập trời một quyền đập tới ngục giam tàn vỡ nàng ta dứt khoát quanh người tiến thẳng tới hứa thành một bước một quyền vỡ kiểu đê nát thần linh thái hứa thành phun ra máu tươi không ngừng rút lui mặt thấy viêm huyền tử một đường thế như trẻ tre vô số gương mặt trong mắt cô đội trưởng đồng loạt mở miệng âm thanh vô hình bén nhọn dung chuyển tâm thần Chấn rách tả tơi thần hồn lúc này viêm huyền tử vừa dừng lại ánh mắt của đội trưởng điên cuồng trong miệng truyền ra tiếng giống không giống con người trước mặt bất ngờ xuất hiện bậc thang hư ảo cổ xưa bậc thang biến ảo bên trên không trung tổng cộng có chín bậc khí thức cổ xưa tăng thường lan tràn tựa như tới thử viễn cổ mà đội trưởng nhấc chân trực tiếp bước thẳng tới mỗi bước thân thể đều run lên Ngực nhục nhích, cho đến khi tới bậc thẳng thứ chín, Một cái xương tay bằng làm phá vỡ huyết nhục ở trên ngực ra Kèm theo uy áp đáng sợ Cùng với khi tức viễn cổ Và làn gió tử vong Chộp tới phiếng viên huyền tử Mà hứa thành cũng vậy Hắn không do dự giơ tay phải lên thiên đào lao ra thành thân đao Thần chớ cấm độc là lưỡi đao Châu hảo quang hóa đau mang quỷ đế sơn làm trảm đài Vận khí ngục ra hai khu đinh thành đào rãnh Kim ô tư nguyệt đều lấy thời gian dung nhập lấy mệnh đăng nhật quỹ thúc dục chạm thân đài phủ xuống nơi đây áp đào lập lèo bỗng nhiên chạm về phía viêm huyền tử hai người đồng thời ra tay triển khai tuyệt pháp trong khoảng thời gian ngắn khi thế động trời, sát phạt tuyệt đình. khiến cường hãn như viêm huyền tử trong mắt cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng nhưng cũng chỉ là một tia nàng ta giơ tay phải lên chợt siết chặt hư không tản vỡ ngay thực khắc này toàn thân lại lập lèo ánh sáng kim sắc. Ánh sáng chảy xuôi toàn thân Lượt qua đạo cốt hình thành một cảm giác bất diệt Hồi tụ đến nắm tay Hóa thành bất diệt đế quyền Một quyền dáng đến nhị nghiêu Sơn tay bằng làm trực tiếp nổ tung Thân thể nhị nghiêu một lần nữa tàn vỡ Quyết nhục bày tứ tán Một quyền dáng tới hứa thành, chạm thân đài trước giờ đều thuận lợi Lại không cách nào chém xuống Chỉ có tiếng nổ vang chuyển ra Không có đầu người bay lên Chỉ có thể hóa thành hư vô Lực lượng còn dư cuốn ngược lại thân thể hứa thành. khiến hắn liên tục phun ra máu tươi. Nhưng Hứa Thành và đội trưởng cùng nhau ra tay, cũng không phải là không có hiệu quả gì. Mặc dù bất diệt đế quyền chấn động tiên địa, nhưng sắc mặt của viêm huyền tử vẫn tái nhợt một chút, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Nhưng sát ý vẫn bá đạo như trước, mãnh liệt như cũ. Lúc này nhấc chân đi ra một bước, thẳng đến nhị nghiêu. Mục tiêu của nàng từ đầu tới giờ đều là nhị nghiêu. Tầm mỹ giết châu đã thành chấp niệm, nhưng ngay khi nàng ta hạ xuống một bước giơ lên một quyền thì một giọng nói khàn khàn truyền đến từ sau lưng thiền địa giới này hình thành một giếng trong giếng có vạn vật theo tiếng nói vang vọng không chung động quật nổi lên rung động bao trùm toàn bộ cũng bao trùm cả viêm huyền tử thân thể viêm huyền tử một lần nữa dừng lại dưới chân hình thành mặt nước mặt nước xuất hiện đạo ảnh hứa thanh xa xa không kịp lau đi máu tươi ở bên khóe miệng trong mắt chăn ngập chiến ý tay phải giơ lên bỗng nhiên chụp tới thân lành dưới chân viêm huyền tử toàn thân viêm huyền tử chấn động trong lòng lần đầu xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử nhưng ngay khi kim quang chảy xuôi toàn thân đã dung nhập vào bên trong cây bóng trên mặt nước cái bóng lóng lánh kim quang lại hóa thành một vòng mặt trời bỗng nhiên bay lên từ mặt nước ngay khi mặt trời mọc nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt toàn bộ bất kể hư vô hay là mặt nước cũng lập tức bốc hơi trực tiếp tiêu tán tình trung lao nguyệt bị phá trong đầu hứa thanh nổ vang hai mắt đỏ thẫm linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt nhưng đối với hắn mà nói chút đau nhức đó có thể thừa nhận mà ngay khi tình trùng lao nguyệt bị vỡ vụn tàng môn thứ ba trong cơ thể của hắn nổ vang viên cầu màu trắng bên trong va chạm tàng môn tàng môn chấn động khai hậu tàng lớn khi lạnh đến từ u huỳnh ngay lập tức bộc phát đó là thái âm lực đó là lực lượng tổ nguyệt đó là lực lượng có thể đông lại thời không ngay khi lao ra trước mặt hớ thanh hội tụ một ngón tay bỗng nhìn nhấn về phía viêm huyền tử, hai mắt của viêm huyền tử co rút lại. giao chiến đến bây giờ lần đầu tiên nàng ta lựa chọn lui về phía sau. nhưng ngay khi làng ta lui về phía sau, thì đội trưởng tàn vỡ thành huyết nhục. những huyết nhục vỡ vụn lập tức bay lên không, hóa thành từng con nhuyễn trùng màu lam số lượng cực nhiều lên đến 10 vạn. toàn bộ dịch truyền xuất hiện ở bốn phía viêm huyền tử, tất cả nhuyễn trùng đều có gương mặt đội trưởng. lúc này đồng loạt hóa miệng, phun ra khí lạnh màu lam phả tới viêm huyền tử. độ dày của khí lạnh siêu việt lúc trước phối hợp với một ngón tay thái âm của hư thành đóng băng hư vô đóng băng thời không âm thanh kèn két trực tiếp truyền ra khắp bát phương một khối băng thật lớn trực tiếp xuất hiện ngay trên không trung kết nối với đỉnh động quật dưới tiếp nối với vách bốn phía của động quật bên trong khối băng bất ngờ là thân ảnh của viêm huyền tử bị phong ngấn vẫn không thể nhúc nhích vây khốn không được bao lâu tiểu dư đệ biết gặp phải cường địch chúng ta mau bỏ đi theo ta đi đường ta bước vào sẽ tự động hình thành sinh lộ nàng ta không vào được mười vạn nhuyễn trùng đồng loạt mở miệng nhanh chóng cuốn ngược lại hội tụ thành thân nành của đội trưởng chật vật bay thẳng đếp vòng xoáy thứ ba phía trên hứa thành cũng không do dự nháy mắt đuổi theo nhưng khi sắp bước vào vòng xoáy thứ ba thì ánh mắt của hắn nhìn thấy vòng xoáy thứ bảy trong mắt lộ ra quyết đoán đại sô huynh ta đi vào trong đó nói xong hứa thành bước về phía vòng xoáy thứ bảy đường đi đội trưởng sững sờ không đợi lời nói xong thân ảnh hứa thành đã biến mất đội trưởng bất đắc dĩ mắt thế khối băng chấn động gã quay người chạy đến vòng xoáy thứ ba phụ thần chết nương lại tái giá lão tử không quản nữa tự theo thiên mệnh mà ngày khi thân ảnh của bọn họ tan biến không lâu bên trong khối bóng giữa động quật dị biến nổi lên trong tầng băng sau lưng viêm huyền tử bất ngờ nổi lên hình ảnh của một đại thế giới hư ảo bên trong đại thế giới có tinh thần có thiên địa có sinh bệnh ngay khi thế giới này xuất hiện từng đạo thân đành vậy mà lao ra từ bên trong đại thế giới hư ảo trọn vẹn trên trăm mà từng người đều là viêm huyền tử trên trăm viêm huyền tử lập tức lao ra người nào cũng nắm tay đồng loạt đánh về phía tầng băng bên ngoài khôi băng lập tức bạo khai nhưng viêm huyền tử cũng bị phản chấn y phục rách tan hơn phân nửa lộ ra nửa người trên trắng bóng với những đường cong đủ để gây nghiệp trướng nhưng nàng không thèm để ý chút nào trong mắt tràn ngập sát cơ nhanh chóng bay vào trong vòng xoáy đuổi theo chương 888 trăm tám bắc tuế thanh tộc cùng lúc này trong thần vực tại hành tinh đế lăng theo những nhân diện thụ kia gầm thét theo các pho tượng bên ngoài đế lăng sơn thức tỉnh và vòng xoáy ở trên thiên mạc chuyển động phong bạo vô tận so với lúc trước càng thiếu khủng bố lại tiếp diễn như là mặt thế giáng lâm lại như thiên phạt giáng xuống cả hành tinh đều đang run rẩy tiếng gầm thét âm thanh thảm thiết tàn phá bừa bãi khắp cả thiên địa đáng chết là tiền khốn nào xúc động thần cấm nơi này trong phong bảo một người đang xếp bằng cho một cái lều làm từ da lều da mà người này đang ở rất kỳ dị không biết là dùng từ da thú gì làm ra thế mà có thể sừng sững không đổ ở trong phong bảo gió thổi qua lại bị chắn lại ở phạm vi ngoài một tấc nhưng không có chắn được nội tâm của phạm thế song ở trong lều gã cắn chặt răng trong mắt mang theo sợ hãi cương liệt nhìn ra bên ngoài mục tiêu tới thần vực của gã. Một mặt là để viên mãn tù vi bản thân Mặt khác là để săn giết sinh linh thần vực Mà hạch tâm của tất cả Chính là đế lăng ở hành tinh này Vì nó, gia tộc của gã đã chuẩn bị rất lâu Cho nên sau khi gã tiến vào thần vực Đã một đường không ngừng chạy thẳng tới đây Nhưng gã không thể ngờ Sau khi tới nơi Lúc đầu còn thuận lợi Nhưng rất nhanh, hành tinh này giống như Tức tình mà bạo phát vậy Còn cách bố trí tiến nhập đế lăng của gã Đến nay vẫn kém một chút chưa hoàn thiện chỉ có thể liều một phen. Phạm Thế song cắn rằng, cúi đầu hai tay bấm quyết, tiếp tục thi triển mật pháp mà gia tộc đã chuẩn bị cho gã. Thực tế không chỉ có gã như thế, trên hành tinh này còn có hai người cũng đang tiến hành dự tình tương tự. Cũng từ đáy lòng liên tục nhắc tới phụ huynh của kẻ xúc động thần cấm kia. Đó là Thiên Mặc Tử và Thác Thạch Sơn. Kẻ trước đến còn sớm hơn, kẻ sau cũng là bỏ ra đại giá cắt đuôi hải mẫu, cuối cùng đuổi kịp tới đây, tăng thêm với Huyền Tử. Có thể thấy năm hạng đầu thiên kiều của viêm nguyệt huyền thiên tộc, mục tiêu của bọn họ toàn bộ đều tại nơi đây. Và mỗi người đều có cách riêng để tiến vào đế lăng. Hiển nhiên từng người đều có thế lực sâu lưng chuẩn bị nhiều năm. Chỉ có điều vì hành tinh nơi đây đột nhiên kịch biến, khiến biện pháp tiến vào của bọn họ càng thêm khó khăn, cái giá phải trả cũng càng lớn hơn, gặp phải nguy hiểm cũng là như thế. Còn ngay lúc này, hứa thành người được ba người liên tục kêu gọi tên phụ huynh từ đáy lòng. Hắn truy đuổi khát vọng của đề nhị thân tăng nhảy vào bên trong vòng xoay thứ bảy trong động quật. Vừa mới tiến vào giống như đi qua một tầng vách cân đi đến một chỗ hư không nào đó đó là một mảnh hư vô vô tận tăm tối và lạnh lẽo cùng với xa lạ Tất cả cảm quan về ngoại giới như bị tách ra ở trong hắc ám nơi đây không có phương hướng, không có lộ tuyến càng không có thiên địa. Cả ý thức cũng giống như đều biến thành chậm chạp tất cả cảm giác đều biến thành hắc ám. Quỷ tắc pháp thắc, đều bất đồng cùng với ngoại giới. nhờ là ngủ say cùng với sự trì độn mới là đại đạo của nơi này. Tất cả những kẻ tiến vào đều phải tuân theo ý chí của nơi này. Hứa thành cũng không thể làm trái. Ở giữa hắc ám, thần niệm của hắn dần dần mất đi dao động. Ý thức dần dần ngủ say, chỉ có khát vọng phát ra từ đệ nhị thần tăng. Ở hư không tuyệt đối tính mịch này, đã ngoại lệ trở nên cường liệt. Nhờ một ngọn lửa thiêu đốt và thiêu đốt. Chỉ dẫn cảm quan của hứa thanh tuân theo cảm quan này Theo bản năng hứa thanh đi về phía trước Như một con cá bơi lội Ở trong hư vô hắc ám Không biết trôi qua bao nhiêu lâu Có lẽ là một thế kỷ Cũng có thể chỉ là một nhịp thở Ngay khi khát vọng từ đề nhị thân tàng Đã tức cực hạn Con cá này vọt ra khỏi biển Nhảy ra khỏi mặt nước xải bước qua hư vô Đi tới một hành tinh ong ánh rực rỡ Ngay khi hành tinh này chiếu vào trong mắt hứa thanh Thì toàn bộ cảm quan mất đi của hắn đã trở lại Thần niệm đã từng dao động Một lần nữa quật khởi Ý thức ngủ say cũng lập tức thức tỉnh Tiếp đó Hắn nhìn thấy ở tinh không phía xa Có hai tồn tại to lớn khó có thể hình dung Đó là một gốc cự thụ Như thể đại biểu cho sinh mệnh Và khởi nguyên mênh mông Cùng với một con cự thú bằng bạc Như đại biểu cho khủng bố và tả ác Độ to của cái cây này Chiếm giữ nửa cái tinh không Những cành cây thô to kiên cố lan tràn những đường vân đầy thần bí của nó vươn ra khắp bát phương, mỗi một đạo văn trên đó đều như uẩn hàm quy tắc, uẩn hàm đại đạo. Đồng thời, còn thấy trên cây kết ra đạo quả, mỗi trái đều to như một hành tinh, hoặc có thể nói nó chính là hành tinh. Từ xa nhìn lại, ngọn cây lan tràn trong vô tận. Như tượng trưng cho ý chí chúa tể, còn dễ cây thì đâm sâu vào tinh không, như trông đỡ cả vũ trụ. Chỉ có điều, nó không được tươi tốt, mà đã khô héo hơn phân nửa không chỉ có cành cây như thế quả trên cây cũng đồng dạng khô quắt giống như sinh mệnh của nó đang trôi đi nhưng cho dù là khô héo mỗi một cành cây đều tán phát ra uy áp khủng bố không thể dùng lời nói miêu tả được tinh không run rẩy vũ trụ chấn động còn về cự thú cũng vô cùng kinh người tuy nó không to bằng tinh không thụ nhưng cũng bằng một nửa thân hình như trâu toàn thân lượn lờ độc vụ. mơ hồ có thể thấy mỗi sợi lông ở trên người nó đều buộc một bộ thì cốt treo ở trên người như thi giáp khoác lên cho nó trông mà gây người cái đầu bạc trắng với tinh không làm nên nhìn nó yêu dị phi phàm chỉ có một con mắt chiếm phân nửa khuôn mặt đồng tử dựng ngược tán phát ra vô tận tả ác còn có đuổi rắn như mãng xả cuốn lấy tinh không phát ra tiếng giống phá diệt hành tinh lúc này cự thú đang giao chiến cùng với tinh không thủ sau phường chiến đấu sinh tử cái nào có khí thế tuyệt đỉnh Nhất quyền nhất động đều làm tinh không sụp đổ Diệt tuyệt cùng với tàn vỡ phụ theo Hứa thành từ xa trông thấy một bàn này Nội tâm run rẩy Bất kể là tình không thụ hay là cự thú khủng bố Trong mắt của hắn đều như thần linh Không thể đối kháng Không thể lách động Hắn không biết bọn chúng chiến đấu vì cái gì Nhưng khát vọng tới từ đệ nhị thần tàng trong người Khiến hắn biết chính xác Cự thú khủng bố kia Chính là đầu nguồn khát vọng của thần tàng Mà ngày khi ánh mắt của hứa thành Rơi vào trong tranh đấu Ở tinh không nơi đây Đuôi rắn của cự thú khủng bố kia vẫy một cái Mắt rắn gắt gao nhìn chăm chăm hứa thành Sau đó quất một cái Xé rách tinh hà, Phá tan hư không bổ tới Miệng nó mở to Muốn một ngụm nuốt tinh không bốn phía hứa thành của với hắn xuống Hai mắt hứa thành ngưng tụ Thân thể lùi lại mãnh liệt Đồng thời tinh không thủ kia dùng lắc Một mảnh lá cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện Chắn trước một bước phía trước người hứa thanh. Là cây to như đại lục, đã khô héo hơn nửa, chỉ còn hai thành tỏa ra sinh cơ. Lúc này bay tới, uốn cong như chiếc thuyền. Lắc một cái qua trước mặt hứa thanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vĩ lực sáng lâm, hứa thanh chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo, tiếng gầm bên tai xa dần rồi biến mất. Đợi tới khi trước mắt sáng rõ ràng, tinh không đã không còn, đại thụ cũng không còn, cự thú cũng không thấy đâu. Hiện ra trước mắt hắn là một thế giới mới. Thế giới này màu xám, mặt đất cũng như vậy, bầu trời cũng như thế, tất cả những gì có thể thấy, chỉ là làn xương mỏng manh, không thấy sinh mệnh, chỉ có phế tích ở chỗ xa mơ hồ trong làn xương. Nội tâm của hơ thanh trầm xuống, ánh mắt quét qua bốn phía, não hài nhanh chóng chuyển động, nhớ lại từng cảnh hắn gặp lúc nhảy vào trong vòng xoáy thứ bảy, bất kể là sự tịch mịch hay sự lạnh lẽo của hư vô, hay tinh không nơi sinh tử chiến của cự thú và cự thụ, hoặc là thế giới trước mắt hắn bây giờ. Đều cho hắn một loại cảm giác không chân thực Chỉ có khát vọng của đệ nhị thần tàng trong người nhiều mới là tồn tại thực tế duy nhất Cự thú đó Chính là nguyên nhân dẫn tới dao động của cấm độc thần tàng Còn về mảnh lá cây lúc nãy Hứa thành nhỏ mắt lại Hắn không rõ thế giới này Là ở trong lá cây Hay chỗ tiếp theo ở trong vòng xoáy Một lúc lâu sau Hứa thanh thu hồi tâm tư Gần đầu nhìn thiên mạc màu xám Lại cảm ứng làn xương ở bốn phía một chút Làn xương này là độc. Hắn lắc cười, bay đi chỗ xa. Vài ngày sau, trong mảnh thiên địa bị xương độc bao phủ này, trong một mảnh phế tích, thân ảnh hắn đứng ở trên một ngọn tháp cò vút. Đây là một thế giới khổ héo, không còn sinh mạnh. Rất có khả năng, chính là trong mảnh lá cây bay đến kia. Khiến cho thế giới này khổ héo, chính là độc ở nơi này. Trước kia giới này có lẽ cũng phồn vinh, nhưng này đã trở thành cát bụi. Hứa thành cúi đầu, Ánh mắt xuyên qua sương độc, nhìn phế tích bốn phía, lại nhìn đạo lộ tàn khuyết, nhìn thấy kiến trúc tàn tích, nhìn thấy cổ miếu sụp đổ, nhìn thấy pho tượng tàn phá. Nhìn hết tràng cảnh, mơ hồ có thể cảm nhận sự phồn hoa của thành trì thế giới nơi đây, ở không biết bao nhiêu năm tháng về trước. Nhưng bây giờ là một mảnh điêu linh, hứa thanh trầm mặc rất lâu sau mới thu ánh mắt lại, rơi vào trên bia đá đã sụp đổ thành mấy chục mảnh phía trước ngọn tháp. tay phải hắn nhắc lên, khẽ vẩy. lập tức những mảnh bia đá phiêu động, từng cái sắp xếp tụ lại làm một hình thành thạch bia vạn trường dù chỉ miễn cưỡng chấp vá hoàn chỉnh nhưng có có tàn quang dần xuất hiện ở trong từ xa nhìn thế giới bị xương độc bao phủ giống như dâng lên một chút ánh sáng văn minh trong lúc ánh sáng này lưu truyền phủ văn của thạch bia cũng dần hiện ra những phủ văn này nhìn thì khó hiểu được ý nghĩa của nó nhưng nếu dùng thần thức phủ lên sẽ có tri thức xuất hiện trong nội tâm nó ghi lại lịch sử của thế giới này Thế giới này tên là Bắc Tuế Thiên, là một trong cửu thiên thuộc hạ của tiên đế. Tiên đế tự phòng thanh mộc làm Bắc Tuế Đạo, thù hộ giới này, bảo hộ thường sinh vạn vạn kiếp. Sau đó tiên đế sớm ngã xuống, ngoại thần tập kích, cửu thiên rụp đổ, hạo kiếp vạn giới. Sau đó có tà sùng xâm hại thế giới này, hạ độc thiên linh, tạo đại dịch bệnh, đàn ra khắp Bắc Tuế, làm suy yếu thiên đạo, muốn nuốt trọn nó. Thường sinh giới này, chính thành đã chết do bệnh Tù sĩ giới này đã tịch diệt do dịch. Lúc đó cũng có đối kháng là ba lần cải mệnh nhưng tất cả đều thất bại. Vào lần cuối cùng thủ lĩnh giới này hội tụ toàn lực cuối cùng mở ra trời. Nhưng trong khe nứt trên trời một con thú đi ra đầu trắng thân châu một mắt đuôi rắn lúc nó xuất hiện thế giới khổ héo thiên băng địa liệt trên tháp cao hứa thành cảm ứng ấn ký thạch văn minh ngộ lay lịch giới này minh ngộ nguyên nhân khô héo. Còn về tiên đế ghi chép ở bên trong, nghĩ tới có lẽ chính là vị tổ đế được mai táng trong đế lăng. Bạc tuế, thanh mộc. Hứa thành nhớ tới tinh không đại thụ kia. Còn về miêu tả ta sùng thú, cùng với con mà hắn nhìn thấy trong tinh không lúc trước chính là một con. Lúc này sau khi do dự, hứa thành đợi thêm một lát, không thấy bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, thế là đang muốn tán đi thần niệm. Nhưng chính vào lúc này, một âm thanh cổ lão trầm thấp từ thiên mạc từ thiên địa, từ phế tích, từ thạch bia, từ trong tất cả vật chất của thế giới này truyền đến, rơi vào trong lòng ngứa thành. Ta dùng kia tên là Minh Phi, là lúc tiền giới sụp đổ, ngoại thần xâm lược, tất cả sinh linh tử vong, bọn chúng được bảy loại cảm xúc oán hận tiêu cực hội tụ thành tiểu hữu ngoại giới. người là tu sĩ đầu tiên tới nơi đây sau khi tiền đế ngã xuống, xin người giúp ta. hứa thành thần tình như thường không có chút ngoài ý muốn nào nhưng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc trầm giọng mở miệng nói người là ai tiền đế bàn tên thanh mộc bảo hộ bắc tuế là thiên đạo giới này âm thanh già đùa vang vọng bát phương hết trường 888 cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị vì...